Tôi cười cười với Lý Hảo Kiệt Không có Lúc này Đào Nhi cùng Khương Thanh Cũng đang cười tít mắt đi ra ngoài Trước khi ra khỏi cửa Đào Nhi nói Tổng giám đốc Lý là thế này Vì xa điệp tăng ca thêm giờ Giúp cho thiết kế của bọn em được hoàn thành sớm Nên sau đó cô ấy có thể nghỉ ngơi 10 ngày 10 ngày này cô ấy về với anh Nếu không đủ có thể 20 ngày 30 ngày không vấn đề gì Đi thôi Khương thành kéo Đào Nhi đi Như dập tắt khi thế chuẩn bị cho tôi nghỉ làm vĩnh viễn của cô ấy Trong phòng bệnh Chỉ còn lại hai người Lý Hảo Kiệt và tôi Người đàn ông ngồi trước giường Nắm tay tôi gương mặt đầy phiền muộn Em không để anh quấy giày công việc của em Anh không quấy dày, nhưng chuyện này có phải nên có tiền lệ em sẽ không đổ bệnh. Xin lỗi em chỉ là chỉ là muốn bản thân chìm trong công việc mà trốn tránh chuyện trên mạng kia. Lý Học Kiệt hỏi tôi. Tôi gật gật đầu, nghĩ ngợi một chút rồi hỏi. Bây giờ trên mạng ra sao rồi, tốt hơn chút nào chưa? Ừ, nhưng em dạo này vẫn nên ít xem mạng, đọc sách nhiều hơn đi. Lý Học Kiệt hơi vò tóc tôi. Muốn ra đảo chơi không? Đảo Nhi nói mấy ngày này em nghỉ, anh đưa em đi. Có thể rủ bạn em, thiềm thiềm cũng có thể đi cùng Thật sao? Tôi nhớ lại lúc trước Khương Thanh từng nói cô ấy rất muốn đi Ừ, lúc trước anh từng ở nơi đó tổ chức hôn lễ với Lâm Tuyền Nếu em để bụng, anh có thể ba một hòn đảo khác ở Madiverse Không cần, em không để bụng, nơi đó rất được Hơn nữa, bao chọn một đảo khác lại phải tiêu tiền Đảo đó của Lý Học Kiệt rất tốt, không cần phiền đến thế Lý Học Kiệt gật đầu Vậy được, đợi em khỏi bệnh rồi chúng ta sẽ xuất phát Ừ, tôi nhìn điện thoại nằm bên cạnh Đưa tay cầm lấy Lý Hào Kiệt giơ tay chặn lại điện thoại của tôi Đút vào trong túi áo mình nói Em yên tâm dưỡng bệnh Đợi lát nữa anh đi mua mấy quyển sách cho em Mấy ngày này đừng xem điện thoại nữa Nhưng mà Em không phải đang nghỉ ngơi sao Không có nhu cầu dùng điện thoại đúng không Có điện thoại anh sẽ nghe giúp em Thiểm thiềm liên lạc với em Anh cũng sẽ thay em nói chuyện với thằng bé Anh càng như vậy tôi lại càng hiểu ra Việc trên mạng vẫn chưa ngừng lại Bốn dĩ tôi còn muốn nói gì nữa Kết quả Lý Học Kiệt đã đi đến trước cửa Mở cửa hỏi ra bên ngoài Có dự định gì cho kỳ nghị của mọi người không Tôi đoán Đứng ngoài là Khương Thanh và đào Nhi Nhưng anh hỏi xong bên ngoài vẫn im ắng Chẳng có ai trả lời Qua vài giây tôi mới nghe thấy tiếng đào Nhi hỏi Tổng giám đốc Lý Ngài có việc gì không Đợi tiểu điệp khỏi bệnh rồi Tôi tính đưa cô ấy đến hòn đảo riêng của tôi chơi vài ngày Nếu mấy cô có thời gian Tôi có thời gian, có thời gian, có thời gian, có thời gian. Lý Hào Kiệt vẫn chưa nói hết, Khương Thành đã kích động nói. Lúc này, hai người vào trong phòng bệnh Đào Nhi nhìn tôi, tôi liền khuyên cô ấy. Đi đi, có thể mang người thân trong nhà đi, chắc tớ sẽ đem thiểm thiểm theo cùng. Nghe tôi nói muốn đem thiểm thiểm, Đào Nhi mới nói. Vậy tớ đưa chồng cùng con cùng cũng được đúng không? Lý Hào Kiệt gật đầu tự nhiên. Đương nhiên được rồi, mỗi người đều có phòng riêng nếu nhiều người có thể đặt phòng xếp. Vậy được, cảm ơn Tổng Giám Đốc Lý Đào Nhi mở miệng Tôi nằm 3 ngày mới ra viện Sau khi ra viện, Lý Hào Kiệt đã sắp xếp cho chúng tôi cùng đến đảo riêng Lần này với lần trước không giống nhau Lần này rất nhiều người đi cùng Tôi biết, trừ tôi ra Còn có một nhà đào nhi Vương Thanh Thanh, Khương Thanh và Thiểm Thiểm vốn sĩ tôi muốn đưa mưu đỡ sinh đi Nhưng mưu đỡ tích không đi được Thầy cũng đành thôi Chúng tôi cùng nhau đi đón Thiểm Thiểm Rồi mới lên đảo Lúc lên mới phát hiện trên đảo đã có một bóng hình phóng đẳng Người đàn ông đó thân mặc trang phục cửa đảo đầy sặc sỡ Đeo kính đen Trên tai cài một bông hoa đại Tay cầm một cây gậy Nhìn chúng tôi À không là nhìn thấy Khương Thanh Xúc động đi tới song thẳng đến chỗ Khương Thanh ô Khương Thanh xinh đẹp Anh đã đợi em rất lâu rồi Ngô Tiến An Khương Thanh nhìn thấy Ngô Tiến An Giây trước mặt còn nở nụ cười Phút chốc đã sụp đổ rồi Cô xoay người đối mặt với Lý Hào Kiệt Chắp tay trước ngực hỏi anh Tổng giám đốc Lý Nể tình tôi và Tống Xuyên Khanh làm bạn mấy mươi năm Có thể đặt phòng tôi cách xa vào anh ta xa nhất không Đã là xa nhất rồi Ngô Tiến An gương mặt đắc ý Hai tay chống nạnh Anh biết em sẽ nói như vậy Nên đã điều xếp xong rồi Khương thành thấy Ngô Tiến An vui vẻ nói vậy Trên mặt hiện lên vẻ hoài nghi Tôi đứng bên cạnh cười khổ một lúc mới giải thích Đảo này rất nhỏ Có cách xa đi nữa, đi xe đạp 5 phút đã, đã đến rồi, đi bộ chắc cũng mất 15 phút. Khương Thành bất lực. Thôi bỏ đi, cũng là đi nhờ người ta, được rồi. Phục vụ trên đảo cũng lần lượt tới, dẫn mọi người tới phòng của mình. Tôi và Lý Hạo Kiệt ở căn phòng hai tầng duy nhất trên đảo này. Thiểm thiểm đến trước cửa, nhìn thấy bể bơi liền nhảy xuống. Tôi cùng Lý Hạo Kiệt vừa vào, người đàn ông đã chặn trước tôi chủ động dặn dò căn phòng này là anh dỡ đi thiết kế lại lần này đặc biệt thiết kế thành hai tầng ở góc độ này ngắm mặt trời lặn rất đẹp tôi hiểu ý của anh là sợ tôi hiểu lầm căn phòng này trước đây anh và Lâm Tuyền cùng ở nói thật nếu sự thật là vậy thì tôi đúng là có hơi đệ bụng nghe anh nói như vậy tôi cố ý tránh khỏi sự chế ngự của anh rồi lên ghế sofa nhìn ra ngoài cửa sổ giả vờ tức giận mà nói sao thế trong lòng anh em là người ích kỷ đến vậy sao Em nói xem Người đàn ông lần nữa sát tới đây Từ đằng sau vòng ôm lấy tôi Một ngụ hôn rơi trên vai tôi Nói với ngữ khí ấm áp mơ hồ Nhớ em để ý thì làm sao Tôi xoay mặt Nhìn người đàn ông đang ở đằng sau Thuận thế ép thẳng anh xuống sofa Nữ trên nằm dưới Tôi cúi đầu nhìn anh Tóc rũ ở hai bên Có một đoạn tóc rơi trên gương mặt anh Tôi thuận tay vén trang giúp anh Cực kỳ nghiêm túc mà nói ra ba chữ Em để bụng lời vừa dứt lý hảo kiệt chè tay kéo lấy cổ tôi lật người một cái đè tôi dưới thân còn người sâu thẳm khóa chặt lấy đôi mắt tôi ý cười rõ ràng nở đấy mắt nói một câu anh đã biết là em để bụng vì anh biết rằng em yêu anh người đàn ông nói xong cúi xuống một nụ hôn rơi trên môi tôi giây tiếp theo tôi chỉ cảm nhận được hơi thở đầy bá đạo độc nhất thuộc về lý hảo kiệt từng tấc từng tấc khiến tôi tìm lại cảm giác mà trước đây tôi quen thuộc nhất cũng là cảm giác mấy năm này tôi khao khát nhất. Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh đang bị đáp lại. Ba mẹ, con muốn thay quần áo rồi chơi tiếp.